đều muốn hành động các ngươi lui ra đi hoác thiên kình chậm rãi hướng về phía bọn vệ sĩ ra lệnh hoác tiên sinh lui ra bọn vệ sĩ mang súng lục đều thúi lui ra xa khỏi chỗ bọn họ mấy thước cả người vẫn cảnh giác cao độ như trước vì một người đàn bà mà cầm súng chĩa vào tôi sau một lúc lâu hoác thiên kình nghiêng đầu nhìn vẻ mặt tức giận của tả lang thần bên môi hiện ra ý cười châm chọc bản thân cậu hiểu rất rõ là cậu không thể bóp co khẩu súng này hắn cười lạnh lùng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 không lưu tình chút nào mà khua về phía hoắt thiên kình hoắt tiên sinh khi bọn vệ sĩ kinh hô lên là lúc hoắt thiên kình nhận một quyền mạnh mẽ nhưng hắn chẳng mãi may có ý đánh trả bọn vệ sĩ nóng nảy vừa muốn tiến lên thì lui ra cho ta đám vệ sĩ không thể làm gì khác hơn là đứng yên tại chỗ bất động bọn họ đều không hiểu vì sao hoắt tiên sinh lại muốn nhận một quyền này hoắt thiên kình vào cái đêm 3 năm trước đây có đúng là anh cùng loạn tâm hay không anh nói cho rõ ràng đi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 để lấy mẹ nàng đang run rẩy cả người, ông út đang chuẩn bị đưa vào phòng phẫu thuật. Nạn tâm, ông út kéo tay út nạn tâm sát mặt ông tái nhật, tựa hồ ngay cả hơi thở cũng trở nên có chút khó khăn. út nạn tâm cũng bị dọa đến choáng váng, vội vã nhìn về phía bác sĩ chủ trị hơi Trần. ba tôi, ông ấy, út tiểu thư, ông cụ lại xuất hiện tình trạng bị chán sốc, tuy rằng bây giờ nguy hiểm đã qua, nhưng chúng tôi muốn tiến hành phẫu thuật ngay lập tức cho ông ấy.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 chậm rãi đi dạo ánh nắng xuyên qua tán lá ung tùm chiếu xuống làm lay động ánh sáng lung linh nhẹ nhàng bao phủ dung mạo tuyệt mỹ của út ngoãn tâm đẹp bừng lên giống như là trong giấc mộng tả lang thần dừng bước nhẹ nhàng kéo út ngoãn tâm lại út ngoãn tâm nhìn anh đôi mắt đẹp ẩn lờ mờ nghi hoặc ngoãn tâm lời nói vừa rồi anh ở trước mặt bác trai bác gái nói là phát ra từ trong lòng chúng ta lập tức kết hôn được không anh đã sớm muốn đưa ra quyết định này rồi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 Cưỡng lại nỗi bất an bỗng nổi lên trong lòng, thản nhiên cười. Người mà nản tâm của anh yêu là anh, sao anh phải hoài nghi đây? Tiếng than vạn ôn như nhẹ nhàng lướt qua gương mặt nàng, khiến lòng nàng cứng lại. Cảm ơn anh, lang Thần. Út nản tâm chủ động tựa vào trong lòng anh, tiếng nói mềm nhẹ mang theo cảm động. Anh có thể đem tất cả tình yêu cùng với tin tưởng đều cho em. Em thật sự là rất hạnh phúc. Là anh cảm thấy hạnh phúc mới đúng, nản tâm.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 Tả lăng thần nhẹ nhàng cười, không có việc gì đâu, nếu chúng ta đã quyết định kết hôn, đương nhiên phải thông báo cho mở một tiếng, yên tâm đi, bà ấy nhất định sẽ rất thích em. Vâng, út noạn tâm nhìn nụ cười của anh, cảm giác căng thẳng trong lòng tự hồi giảm đi rất nhiều, lăng thần, chúng ta có còn xa lắm không? Nhanh lắm, thấy cuộc múc phía trước không, rẽ qua đó là đến rồi. Theo lời nói của tả lăng thần, út noạn tâm nhìn về bóng đêm mông lung phía trước, cảnh vật xung quanh càng ngày càng quen thuộc.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 Có được hay không? Khuyết sắc, từ gương mặt xinh đẹp của nàng dần dần bị nhạt đi. Tả lăng thần dĩ nhiên lại mang nàng đi đến nhà Hoắc thiên Kình. Việc này quả thực là một chuyện cười trong thiên hạ. Như vậy xem ra, anh cùng với Hoắc tiên sinh, nhất định là có quan hệ. Trời ạ, không cần, việc này quả thực là một việc quá đáng sợ. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.